Tương lý a ta sẽ ra sao? Star Trek có thật hay i sinh học và điện tử sẽ phát triển về độ phức tạp với chúng có học phức tốc độ ngày càng thật không? phát như thế sống ngày tăng nào? Trek tử tạp sẽ Sự sẽ và về độ độ l do mà s t a r t r e k được nhiều người biết đến như vậy là vì nó nói lên một viễn cảnh tương lai an toàn khiến ta yên tâm tôi cũng phần nào là một người hâm mộ phim này Vì vậy vào với và và vơ vét nhận thật thuyền may tôi tham một Newton, Einstein trưởng Tôi thắng tín tôi không không lời gia bài liệu. hiệu chiến dễ dàng dữ cảnh đánh bọn nhưng động họ, poker báo có các quả. đỏ kịp Star Trek cho thấy một xã hội tiến bộ rất xa so với xã hội của chúng ta về khoa học công nghệ và chính thể điều cuối cùng thì không mấy khó khăn chắc hẳn phải có những thay đổi rất lớn cùng với sự căng thẳng và đảo lộn kèm theo trong thời gian từ nay cho đến lúc đó nhưng trong thời kỳ chiếu trong phim Khoa khoa học nghệ cách chức hội hoàn hảo. Tôi muốn đặt câu hỏi về cái viễn cảnh mà chúng học nghệ. coi ta công được mức câu cái cuối cùng công Tôi đến gần muốn viễn và về với và là mà tổ đạt đặt đặt tới xã sẽ chưa bao giờ trong khoảng một vạn năm trở lại đây kể từ kỷ nguyên băng hà cuối cùng loài người lại đạt được mức hiểu biết về khoa học công nghệ như hiện nay tất nhiên cũng có một vài hạn chế như thời kỳ bóng tối sau khi đế quốc la mã sụp đổ Nhưng dân số t h ế giới là số đ o khả n ă n g công n g h ệ bảo đảm cuộc sống và lương thực cho cuộc thực chúng sống lương và t a đã t ă n lên g r ấ t đều đặn, chỉ m ộ t v à i trục trặc n h ư là năm ạ hạch n đen. Trong dịch cá chết qua dân số phát triển theo hàm mũ tức là tăng theo cùng tỷ lệ phần trăm mỗi năm hiện nay tỷ lệ đó là 1,9% một năm điều này xem ra không có gì là nhiều cho lắm nhưng như vậy cứ bốn mươi năm thì dân số lại tăng gấp đôi Các khác phát số sự đo về t r i ể nhưng của k o trong báo khoa theo a gian học nghệ thời thụ học. Chúng cũng tăng theo hàm h công mức các cũng gần điện tăng n tiêu bài đây là và mũ số với thời i g a nếu tăng phát triển trong một tương lai gần. Tất nhiên là không phải vào thời đại Star Trek, được coi là không còn xa lắm trong tương năm. nhỏ hơn Không công nghệ dừng hẳn gần. nhiên không không còn Nhưng n gấp dấu phải đôi đại được hiệu lại lai coi lai. khoa học chậm 40 lắm có của là là là và và vào sự sẽ xa sự tăng dân số và tăng tiêu thụ điện tiếp tục diễn ra với tốc độ như hiện nay thì đến năm 2600, Mọi người tuy r ê n đứng trên n thế h giới vai nhau và điện năng sử dụng sẽ a và làm cho trái đất trở thành điện đất đỏ. trái năng dụng nóng Nếu bạn sử sẽ cho cầu cả các trở tất quả q u xếp ể nhiên s á c m ớ đang được xuất bản xuất l nếu h phải chuyển hàng sách.、Tất、nhiên, a u cuối bạn nào cũng sẽ di giờ dặm lúc để 90 một Tất đ ở n năm 2600, thì các công trình nghệ 2600 thì t khoa học h các và ậ t sự ẽ có chứ sách dạng dạng điện tử, chứ không phải dạng vật thể như sách báo ngày nay.、Tuy、nhiên nếu phải tử, vật thể Tuy s báo tăng theo hàm mũ vẫn tiếp tục thì riêng trong một ngày như vật lý lý thuyết mỗi giây sẽ có 10 bài báo khiến không không khả không không khi không thời hàm thể chúng ta sẽ tự hủy diệt mình bằng một thảm họa nào đó như là chiến tranh hạt nhân. phải chúng những minh trình phát như chúng thì định hủy gian tiếp mãi mãi. điều diệt lối, liên với người ngoài trái triển diệt. đến ràng tăng trưởng này năng bằng nào rằng nền văn nó nên ổn ta tục Một ta tự một một ta đất một đạt ta, trở tự ra? đùa gì có đọc. Có câu lạc được đó để độ Rõ là là là mà là và lý sự sẽ sẽ mũ Vậy xảy vì do tuy nhiên tôi là người lạc quan tôi không tin rằng loài người sẽ tiến đến một tương lai như vậy khi mà mọi điều vẫn đang diễn ra một cách thú vị viễn cảnh về tương lai như trong phim star trek có thể trở thành sự thật đối với sự hiểu biết của chúng ta về các định luật chi phối vũ trụ theo đó chúng ta sẽ đạt đến một trình độ tiên tiến nhưng về cơ bản sẽ d ậ m chân tại chỗ như tôi sẽ nói trong chương sau có thể có một lý thuyết tối hậu mà chúng ta sẽ tìm ra trong một tương lai không xa nếu có tồn tại một lý thuyết như vậy nó sẽ giải quyết được vấn đề Giấc vòng không? chúng dùng những con tàu vũ trụ chuyển động chậm hơn ánh sáng. Nhưng giờ chúng thống chúng năng hiện kiến hiện phải hiểm thiên rãi kiên loại nhất của có thực được các các cách chậm con chuyển chậm chưa có được một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh nên chúng ta chưa mơ thám hàm một hơn về và vũ về nay, ánh hoàn nên hoàn toàn khả năng quay trở về quá quay quá tàu thuyết khứ Trek khả khứ. hay Theo thể Star ta ta ta sẽ trì, trụ một trở ý lý bỏ mặt khác chúng ta đã biết các định luật đúng trong mọi điều kiện trừ điều kiện cực trị các định luật chi phối đội bay của con tàu enterprise nếu không phải cả bản thân con tàu Nhưng dường như các hệ thống phức tạp nhất mà chúng ta có được chính là cơ thể chúng ta sự sống dường như bắt đầu từ các đại dương nguyên thủy đã từng bao phủ trái đất bốn tỷ năm về trước nhưng sự thể diễn ra thế nào thì chúng ta không biết có thể là các va chạm ngẫu nhiên giữa các nguyên tử đã tạo nên các đại phân tử có các cấu trúc khả kết thành năng liên tự tài tạo tạo và để phân ứ c chúng ta đã biết là tỷ năm về trước, các tạp ta biết tỷ p hơn. h năm Điều đã về mà là 3,5 tử adn có cấu trúc phức tạp cao đã xuất tạp tử Phân hiện. ADN đã là cơ sở cho mọi sự sống trên trái đất nó có cấu trúc xoắn kép như một cầu thang xoắn được francis crick và james watson phát hiện ra năm 1953 tại phòng thí nghiệm cavendish ở cambridge hai chuỗi sắn kép được liên kết với nhau bằng các cặp ba dơ như các bậc cầu thang trong adn có bốn ba dơ là adenine guanine thimine và cytosine thứ tự sắp xếp của chúng trong dây x o ắ n mang thông tin di chuyển cho phép adn tạo thành một cơ thể xung quanh nó và tự sao chép khi nó tạo ra bản sao của chính mình thỉnh thoảng có những sai sót về tỷ lệ và thứ tự cấp ba dơ trong phần lớn các trường hợp những lỗi này làm cho adn hoặc không thể hoặc ít khả năng sao chép, nghĩa sao các ít năng là lỗi Do quá trình tiến hóa sinh học cơ bản là một cuộc dạo chơi ngẫu nhiên trong không gian của tất cả các khả năng di truyền nên nó diễn ra rất chậm Độ phức trong ạ p hay thông hóa số bit tin t được má vòng hai tỷ năm đầu tiên h o a c gần như vậy tốc độ tăng độ phức tạp chắc vào cỡ một bit thông tin trong một trăm n ă m tốc độ tăng độ phức tạp dần tăng lên khoảng một bit trên một năm trong vòng vài triệu năm qua nhưng sau đó vào khoảng sáu tám nghìn năm trước một sự tiến triển mới đã diễn ra chúng ta đã phát triển ngôn ngữ viết điều này có nghĩa là thông tin có thể truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác mà không cần phải chờ cần Tinh Tinh điều quan trọng hơn là thông tin trong những cuốn sách đó có thể được cập nhật nhanh chóng hiện tại tốc độ cập nhật adn của người thông qua tiến hóa sinh học là khoảng một bit một năm nhưng có tới cuốn sách mới được xuất bản mỗi năm, một tốc rác chỉ cần có ích, học. các học chỗ tới xuất một phát triển vượt quá 1 triệu bit trên、giây. Tất nhiên, phần lớn số thông tin này là rác thải, bit trong số 1 triệu bit thì trăm trình tiến truyền thông tin tiện thông trị thế mặt tăng theo mới lớn với giới mỗi nhiên sinh ngoài phi sinh loài người 200.000 quá quá số số số bản năm, phần này nhưng như vậy vẫn nhanh hơn hàng trăm nghìn lần bằng phương bên này dẫn đến dân Nhưng so Sự hóa hàm mũ. độ đã độ vậy và dây. là giờ đây chúng ta vừa bắt đầu một kỷ nguyên mới với khả năng làm tăng độ phức tạp của các bản ghi bên trong chúng ta adn mà không có ầ n trình tiến phải chờ h đợi quá a sự i n Không h học chậm chạp.、Không、có quá s thay đổi đáng kể về adn của loài người trong 10.000 năm qua nhưng có thể chúng ta sẽ có khả năng thiết kế lại toàn bộ chữ phân tử đó trong 1.000 năm tới tất nhiên nhiều người cho rằng nên cấm thực hiện kỹ thuật di c h u y ể n trên người nhưng không chắc ta có thể ngăn chặn được việc đó kỹ thuật di c h u y ể n chế độ n g thực vật sẽ được phép vì mục đích kinh tế và chắc chắn có người muốn thử làm việc đó trên người t r u phi chúng ta có một trật tự thế giới chuyên chế Ở một nơi nào đó sẽ sẽ có một người nào đó tìm cách chế con việc con đó một tìm tạo thiện. tạo Việt người nào những người hoàn ràng rằng những người những vấn gây đề ra Rõ ra ra yêu là ớ n chính về v trị xã xảy hội những không được hoàn thiện.、Tôi、không có ý định biện hộ cho thuật chuyển như phát Nhưng chỉ khả hay không. một đối với người Tôi biện di người triển tôi nói việc được đáng đó Đó muốn. muốn muốn trên mong rằng năng kỹ có có ta có dù ra, sự sẽ lý à l do khiến tôi không tin vào khoa học viễn tưởng như phim star trek trong đó những con người trong tương lai 400 năm về sau thực chất vẫn giống như chúng ta hiện nay tôi cho rằng loài người và adn của họ sẽ tăng độ phức tạp một cách nhanh chóng nên thừa nhận rằng điều đó rất có khả năng xảy ra và suy nghĩ xem ta sẽ xử trí như thế nào bằng cách nào đó loài người cần hoàn thiện các năng lực trí tuệ và thể chất nếu phải đối phó với một thế giới xung quanh ngày càng phức tạp và phải đáp ứng những thách thức mới như du hành vũ trụ con người cũng cần tăng độ phức tạp của bản thân mình nếu muốn giữ cho các hệ sinh học luôn đi trước các hệ điện tử hiện nay các máy tính có ưu thế về tốc độ nhưng chưa cho thấy dấu hiệu nào về trí thông minh.、Điều、này không đáng ngạc nhiên vì máy tính của chúng ta ngày nay còn kém phức tạp hơn bộ não của con run sinh vật không nổi tiếng gì về năng lực tuệ. Các máy tính tuân định chúng tháng tăng triển ràng chưa cho thấy hiệu phức theo phức phát theo hàm không thể gì gấp của của lực Các tốc của cứ tục ta mua, loài trí tạp đất, một vật trí tuệ. luật tạp tiếp dấu máy máy Điều lại đôi. mãi mãi. và là mà là về vì về rõ kém mũ độ độ Đó bộ sự 18 tuy nhiên sự phát triển đó có thể tiếp diễn cho đến khi máy tính có độ phức tạp tương tự như bộ não con người Có người cho rằng dù thế nào chăng thực cho các học phức có cho cũng các mạch phức có cho người rằng nào nữa máy tính không bao giờ tỏ ra thực sự thông minh. Nhưng tôi cho rằng, nếu phân động trong não người khiến cho họ thông minh, như điện tính động thông minh. giờ tôi thế hoa thể hoạt họ thì thể hoạt cách bao ra rất dù tỏ tử tạp, tử tạp một làm máy máy vậy sự nếu chúng thông minh có lẽ chúng sẽ có khả năng thiết kế ra những máy tính thậm chí có độ phức tạp hơn và thông minh hơn độ phức tạp của các cấu trúc sinh học và điện tử sẽ tăng lên mãi hay sẽ có một giới hạn tự nhiên Về vẫn Vậy mặt minh mẹ. mới năm thông quyết thước thể trẻ nhà tôi sinh ra, tôi biết thế trước trong tôi ta thể trẻ thể thì sinh sinh sinh sản sẽ giới loài người giờ bởi chui phải ngoài người. giới hạn đến định não đồng Nhìn nhà khăn như nào nhỏ nhô Nhưng khoảng nữa, rằng chúng những bên con hạn này học, cho kích khó cho phá của được có được. có cơ ba đứa ra, ra đứa lo đầu bây bộ bị bỏ. xíu tuy nhiên cuối cùng thì việc tăng kích thước của bộ não người bằng kỹ thuật di truyền cũng sẽ vấp phải vấn đề là các chất hóa học truyền thông tin chịu trách nhiệm về hoạt động tinh thần của chúng ta các h chậm nghĩa hơn phức phải chúng thể nhanh chí hoặc rất thông minh nhưng không thể cả hai tôi vẫn nghĩ rằng chúng ta có thể trở nên thông minh hơn nhiều、so、với những không u điều y ể n động tương tăng nữa não bằng vẫn rằng nên người trong dàng đối độ độ đó bộ giảm tạp tốc ta rất tôi ta trở Star Trek việc lại với phải của có cả có mặc là là bù so sẽ sự dù dễ mạch điện tử cũng gặp phải vấn đề giữa độ phức tạp và tốc độ như bộ não người tuy nhiên trong trường hợp này các tín hiệu là điện chứ không phải là hóa học và chuyển động với tốc độ ánh sáng cao hơn nhiều Tuy nhiên, tốc độ cũng trở thành nhiên cũng độ một cách khác để các mạch điện tử có thể tăng độ phức tạp mà vẫn duy trì được tốc độ là sao chép bộ não người bộ não người không chỉ gồm một bộ xử lý trung tâm duy nhất thực hiện các lệnh theo cách nối tiếp mà nó có hàng triệu bộ xử lý làm việc cùng lúc phương thức xử lý đồng loạt song song cũng sẽ là tương lai của trí thông minh điện tử giả sử rằng chúng ta không tự hủy diệt trong trăm năm tới rất có khả năng là chúng ta sẽ vươn ra khắp các hành tinh trong hệ mặt trời và sau đó tới các ngôi sao lân cận nhưng sẽ không giống như trong phim star trek hay babylon 5, với một dạng sinh vật gần giống loài người trên hầu hết các hệ sao loài người mới chỉ có hình dạng như hiện nay khoảng hai triệu năm trong khoảng 15 tỷ năm kể từ sau big bang Cho dù sự sống có phát triển trên các hệ sao khác, có cũng được mức hoặc phát hệ thì khả năng bắt gặp nó ở giai đoạn có thể nhận như nhỏ. thủy hơn nhiều, hơn nhiều. hơn thì không nhập khắp giải ngân hà và ghé thăm sao đoạn nào sao dự dạng sự sống sống sự sống giống triển trên năng nó người nguyên tiến triển Nếu tiến triển nó ngân gặp giai gặp giải đó trái bắt rất Một ta ta rất ta rất ta tại đất? xa ở ở đều độ lạ là mà và xâm nếu những người ngoài hành tinh đã từng tới đây thì điều đó hẳn là hiển nhiên giống như trong phim ngày độc lập hơn là trong phim giờ phía đông Vậy làm sao giải tuy h h thể là không có vị khách ngoài trái đất nào đến thăm chúng ta? Có thể chúng gánh h í c được có Có có của c đất đến đó biết đến sự sự trái ta? một tiến một biết tồn tại của chúng ta mà vẫn bỏ mặt là loài ngoài nào nào mà xôi dống nơi vẫn vị ị xa ta bộ bỏ ở thân phận n g u ê nhiên t ủ của y Tuy mình. n h chắc họ không ý tứ như vậy đối với một dạng sống thấp hơn có ai trong phần lớn chúng ta băn khoăn là mình đã xéo nát dưới chân bao nhiêu con sâu con kiến một cách giải thích hợp lý hơn là khả năng sự sống phát triển trên các hành tinh khác là rất thấp hoặc nếu có, thì khả năng sự sống đó có trí thông minh lại càng thấp. có có càng nếu năng sống đó trí sự lại vì chúng ta tự nhận mình là thông minh mặc dù có lẽ không có nhiều căn cứ cho lắm nên ta thường có khuynh hướng cho rằng trí thông minh là hệ quả tất yếu của sự tiến hóa tuy vậy ta có thể nghi ngờ điều đó ta chưa biết rõ trí thông minh có nhiều giá trị đối với khả năng sống sót hay không các vi khuẩn vẫn sống như thường mà không cần đến trí thông minh và chúng sẽ tồn tại lâu hơn ta nếu cái gọi là sự thông minh của ta khiến ta tự hủy diệt trong một cuộc chiến tranh hạt nhân do đó khi thám hiểm thiên hà chúng ta có thể tìm ra sự s ố n g sơ khai nhưng khó có thể tìm được những sinh vật giống như chúng ta tương lai của khoa học không giống như bức tranh thể hiện trong phim star trek một vũ trụ đông dân gồm những chủng loại sinh vật hình người có trình độ khoa học và công nghệ tiên tiến nhưng tĩnh tại về bản chất thay vào đó tôi cho rằng chúng ta vẫn chỉ có một mình nhưng sẽ t r a n h chóng phát triển về độ phức tạp sinh học và điện tử tuy nhiên trong 100 năm tới điều này cũng chưa diễn ra đó là tất cả những gì ta có thể dự báo một cách đáng tin cậy nhưng vào cuối thiên niên kỷ tới nếu chúng ta vẫn tồn tại đến thời điểm đó thì sẽ có sự khác biệt cơ bản so với phim star t r e k chương 7 thế giới kiểu mới mạng. c hành trình khám phá của chúng ta sẽ diễn ra như thế nào trong tương lai chúng ta sẽ thành công trong việc tìm kiếm một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh chi phối vũ trụ và mọi thứ chưa trong đó hay không thực ra như đã nói ở chương hai chúng ta có thể đã có một lý thuyết về mọi thứ TOE, gọi lý thuyết m giống như một trò chơi chắp hình dễ nhất là chọn và xếp các mảnh ở mép hình là lý giới hạn của trung h nhỏ. khái u đều y đây ế t ta một em, mà mọi niệm nơi lượng đại Giờ có õ ràng trống trò này, nhưng vẫn còn một khoảng trống ở tâm của trò chấp hình về các của chấp mét một tâm h ở lý y ế t em mà c h ú tâm a đang ra ra ta ra ta chưa không không những Thực chúng thể chừng chỗ diễn tuyên nào trống Trung gì biết bố tại tìm TOE, t đó. đã được đó. là lấp của lý thuyết e m là gì ta sẽ phát hiện ra những con rồng hay một cái gì khác cũng kỳ lạ không kém như trên những tấm bản đồ của các vùng đất chưa được khám phá. Kinh nghiệm chúng trong rằng năng những hiện tượng bất ngờ mỗi khi ta mở rộng các quan sát đến những cấp độ nhỏ hơn nữa. chúng động nhiên trên thang của vật lý cổ điển, phù hợp với những khoảng cách giữa các vị sao cho đến khoảng chưa khám phá. khứ khả khi thế hoạt phù hợp cách cho được tấm đất ta ta tìm bất ta sát ta biết tự vật ra giữa gợi cấp mỗi mở mm. đồ độ đầu đã của các của có các của của cổ các sao quá Vào với vị kỷ ý lý sự 20, 1% vật lý cổ điển cho rằng vật chất là một môi trường liên tục với những thuộc tính như đàn hồi và nhớt nhưng sau đó đã xuất hiện những bằng chứng cho thấy vật chất không phải là c h ơ n c h u mà lại sần sùi nó được tạo thành từ các viên gạch bé nhỏ gọi là nguyên tử từ nguyên tử xuất phát từ tiếng hy lạp có nghĩa là không thể chia cắt được nhưng chẳng bao lâu sau người d a lại nhận thấy rằng các nguyên tử bao gồm các điện tử quay xung quanh một hạt nhân tạo bởi các proton và các neutron các công trình của vật lý nguyên tử trong ba mươi năm đầu tiên của thế kỷ hai mươi đưa ra hiểu biết của chúng ta xuống đến thang một phần triệu mm sau đó chúng ta phát hiện ra rằng proton và neutron được tạo thành bởi các hạt nhỏ hơn gọi là quark h phá như chuỗi á các m búp này, giống như đối với chuỗi các con búp bê kiểu Nga, con nọ lồng trong con đối với kiểu kia. bê cuối cùng ta mở con búp bê nhỏ nhất không thể tháo rời được trong vật lý con búp bê nhỏ nhất đó được gọi là độ dài plank để thăm dò vào những khoảng cách nhỏ hơn phải cần đến các hạt năng lượng cao đến mức chúng phải nằm bên trong lỗ đen chúng ta không biết chính xác độ dài plank cơ bản trong lý thuyết m nhưng có lẽ nó phải vào cỡ một mm chia cho một trăm nghìn tỷ tỷ, tỷ. chúng tuy a chưa thể chế tạo các máy gia cũng chế các tốc có thể thăm dò được các khoảng cách Chúng cả có được khoảng nhỏ như vậy. Chúng sẽ phải lớn hơn không năng thể thể thăm phải hệ khả phê tạo mặt trời máy vậy. dò d và sẽ ệ t t r o nhiên g t ì n hình t à chính hiện h nay. n i Tuy nhiên, có một sự phát triển mới rất lý thú theo đó ta có thể khám phá tối thiểu vài con rồng của lý thuyết em một cách dễ dàng hơn và rẻ hơn như đã giải thích trong chương hai và ba trong các mô hình toán học của lý thuyết em không thời gian có thể có tới m ộ ư ơ i hoặc m ộ ư ơ i một chiều Cho trên thang độ dài con người nguyên tử thậm chí là thang độ dài trong vật lý hạt nhân không thời gian dường như có bốn chiều và gần như phẳng. Nói khác, nếu ta đi sâu vào vô vô là là là gần phẳng. những khoảng cách rất ngắn, sử dụng các hạt có năng lượng vô cùng cao, thì ta có thể thấy rằng không gian sung chúng. rằng tương như Nói nếu Nếu nhỏ, quan nhiên, nhiều lớn, hạn. cách khác, cách hạt thì thể thấy thời hoặc chiều. chiều thì khó cho hoặc chiều thể thậm chí được có có đó có đó có đi mới đối các cao, cả các sát sâu Tuy xuất ta rất ta tất rất rất một đề đây sử sẽ bổ ý tưởng này có lợi điểm lớn ít ra là đối với một người thực chứng như tôi là nó có thể được kiểm chứng bằng các máy gia tốc hạt thế hệ tiếp theo hoặc b ằ những g các p é p hấp đo đối đó hoặc khẳng định hoặc nhạy, gần dẫn. quan như khẳng bằng thử nghiệm sự tồn n thể thuyết thử chiều khác. h tại vậy tầm sát với lực lý sự Các có bác của các bỏ chiều bổ sung lớn là một sự phát triển mới lý thú trong nỗ lực tìm kiếm của chúng ta về một mô hình hoặc lý thuyết tối hậu chúng có nghĩa rằng chúng ta sống trên một thế giới mạng một bề mặt bốn chiều hoặc một mạng trong một không thời gian nhiều chiều hơn vật chất và những lực phi hấp dẫn như là lực điện sẽ được giữ trên mạng Như không dẫn thứ hấp vậy mọi thứ không bao gồm lực hấp dẫn sẽ tác bao lực sẽ điều này phù hợp với nguyên lý vị nhân là vũ trụ phải thích hợp cho sự sống có trí tuệ nếu các nguyên tử không ổn định thì chúng ta đã không có trên đời này để quan sát vũ trụ và tự hỏi tại sao vũ trụ lại có bốn chiều mặt khác hấp dẫn dưới dạng không gian cong sẽ thâm nhập toàn bộ không thời gian nhiều chiều hơn Điều động đã đã được đối đạo định đã với biết. trải chiều giảm giảm diễn thiên ghi với tinh. nói Nếu quý này có nghĩa rằng dẫn những dẫn rộng trong các chiều phụ thêm, nó sẽ giảm theo khoảng cách nhanh hơn ta tưởng. Nếu sự giảm của lực hấp dẫn diễn ra nhanh hơn trên khoảng văn chúng nhận ảnh hưởng nó hành chúng không ổn định như đã nói trong chương mà vậy có lực có tác khác lực khác lực các cách của lực các cách có của các Thực hấp hấp phụ thêm, theo hấp thì thể ta ta ra ta sự Do sẽ sẽ sẽ Các hoặc hoặc lạch các thoát hành tinh khoảng vào trong mặt trời hoặc sẽ thoát ra trong khoảng tối tăm rơi giữa lẽo sao. sẽ sẽ ra vị tuy nhiên điều này sẽ không xảy ra nếu chiều phụ thêm kết thúc trên một mạng khác không xa mạng mà chúng ta đang sống đối với các khoảng cách lớn hơn khoảng trống giữa các mạng sự hấp dẫn không thể trải rộng một cách tự do mà sẽ bị giữ trên mạng giống như các lực điện và sẽ suy giảm theo khoảng cách với tốc độ thích hợp để tạo thành các quỹ đạo hành tinh mặt khác đối với các khoảng cách nhỏ hơn khoảng không giữa các mạng Sự hấp dẫn sẽ biến đổi nhanh hơn. Lực hấp nhanh、mm. hơn. hấp rất dẫn dẫn biến đổi trong thế giới mạng chúng ta sống trên một mạng nhưng vẫn có một mạng vô hình khác bên cạnh vì ánh sáng bị giữ lại trên căng mạng và không truyền được qua khoảng không giữa chúng nên ta không thể nhìn thấy thế giới vô hình đó nhưng ta có thể nhận biết ảnh hưởng hấp dẫn của vật chất đối với mạng vô hình. Trong mạng của chúng ta, các lực hấp dẫn như vậy dường như nguồn nghĩa nhất hiện chúng thông dẫn chúng. chuyển động trên đạo quanh trung thiên chúng hẳn lượng lớn hơn khối lượng vật chất mà ta quan thể hấp chất hấp thực theo cách thể phát hấp Thực hà thì phải khối khối chất được được. giải ta biết vật ta, tạo tối, ta tốc tâm ta, át một vật ta sát của của ra qua của cao sao của có các lực các có có để vậy vậy, bởi đối với duy vô độ đạo mà là là lý sự sự quy khối lượng thiếu hụt này có thể phát sinh từ một số loại hạt lạ trong thế giới của chúng ta như hạt WIMP, các thay vì các chiều vụ thêm kết thúc trên một mạng thứ hai một khả năng khác là chúng có thể vô hạn như n cong cao, giống như một cái yên ngựa.、Lisa、Rendo và Raman Sundrum ra rằng uốn cong này tác dụng khá giống một mạng thứ hai, ảnh hưởng hấp dẫn của một vật thể lên một mạng bị giữ trong một vùng lân cận nhỏ hẹp của mạng và không trải ra vô tận g giữ có cao, cái chỉ tác của của các chiều đó. độ đã một một một một một theo Lisa ra hai, ra kiểu trải khá thứ hấp thể hẹp Như vật và và vô bị trong mô hình mạng vô hình trường hấp dẫn sẽ giảm phù hợp theo khoảng cách lớn để giải thích các quỹ đạo của các thiên thể và các phép đo lực hấp dẫn trong phòng thí nghiệm nhưng sự hấp dẫn lại biến đổi rất nhanh ở những khoảng cách nhỏ tuy nhiên có một sự khác biệt quan trọng giữa mô hình random zoom room và mô hình mạng vô hình các vật thể chuyển động dưới tác dụng của lực hấp dẫn sẽ tạo ra các sóng hấp dẫn các nếp gợn chuyển động trong không thời gian v ớ i tốc độ ánh sáng giống như sóng điện tử của ánh sáng sóng hấp dẫn mang theo năng lượng một sự tiên đoán đã được kiểm chứng bằng những quan sát cặp sao đôi psa 1913-16. nếu chúng ta quả thực sống trên một mạng trong một không thời gian có các chiều phụ thêm sóng hấp dẫn tạo bởi chuyển động của các vật thể trên mạng sẽ lan truyền theo các chiều khác nếu như có một mạng vô hình thứ hai sóng hấp dẫn sẽ phản xạ trở lại và bị chặn lại giữa hai mạng mặt khác nếu chỉ có một mạng đơn lẻ và các chiều phụ thêm kéo dài mãi mãi như trong mô hình r a n d o l p sunroom các sóng hấp dẫn sẽ có thể thoát ly hoàn toàn và mang theo năng lượng từ thế giới mạng của chúng ta điều này dường như vi phạm một nguyên lý cơ bản của vật lý định luật bảo toàn năng lượng t ổ n g năng lượng là không đổi tuy nhiên sự v i phạm đó chỉ là d o tầm nhìn của chúng ta về những gì đang xảy ra bị hạn chế t r o n g mạng một thiên thần nào đó có khả năng nhìn thấy c h i ề u phụ thêm sẽ biết rằng t ổ n g năng lượng là không đổi t r o n g mạng nhưng phân bổ rộng ra hơn các s ó n g hấp dẫn tạo b ở i hai sao quay quanh nhau sẽ có bước s ó n g lớn hơn nhiều so với b á n kính c o n g của h ì n h yên ngựa trong các c h i ề u phụ thêm đều i này có nghĩa rằng c h ú n g sẽ có xu hướng bị giữ trong vùng lân cận nhỏ hẹp của mạng giống như là hấp dẫn và với vùng dàng sẽ sóng sóng so sẽ không khác, khỏi nhiều theo chiều hấp hơn chiều phụ thêm sẽ dễ dàng thoát lan truyền dẫn ngắn uốn cong lân cận của mạng. của của Mặt các các có bước các đó. độ dễ những nguồn đáng kể duy nhất của các sóng hấp dẫn ngắn rất có thể là các lỗ đen một lỗ đen trên mạng sẽ mở rộng tới một lỗ đen trong các chiều phụ thêm nếu lỗ đen là nhỏ thì nó sẽ gần như tròn nghĩa là nó sẽ trải ra và có chiều phụ thêm khoảng bằng kích thước của nó trên mạng Mặt khác, một khác, lỗ đ e như lớn trên mạng sẽ trải rộng trải t sẽ à và n bánh đa đen bị giữ trong vùng lân cận của mạng và nó sẽ mỏng hơn n h chiếc theo chiều phụ thêm, h một của giữ bị đa sẽ n rộng hơn trên mạng. Như g lại đã trình bày trong chương 4, theo chất lượng tử thì lỗ đen không hoàn toàn đen chúng sẽ phát ra mọi loại hạt và bức xạ như những vật thể nóng các hạt và bức xạ giống ánh sáng sẽ được phát ra dọc theo mạng vì vật chất và các lực phí hấp dẫn như lực điện sẽ bị giữ lại trên mạng tuy nhiên lỗ đen cũng phát xạ song hấp dẫn các sóng này không bị giữ trên mạng mà lan truyền theo các chiều phụ thêm nếu một lỗ đen lớn và giống như một chiếc bánh đa thì sóng hấp dẫn cũng sẽ ở gần mạng điều này có nghĩa rằng lỗ đen sẽ mất năng lượng và do đó mất khối lượng được xác định bởi e bằng mc bình phương với tốc độ tương ứng với một lỗ đen trong một không thời gian bốn chiều do đó lỗ đen sẽ dần dần bay hơi và co rút kích thước đến khi nhỏ hơn bắn kính cong của hiên ngựa trong các chiều phụ thêm Tại phát từ bắt thoát tự thêm. một trên theo phát tối, thể sát trực tiếp trên mạng, nhưng sự tồn tại của nó có thể suy ra từ việc lỗ đen bị mất xạ mạng, xạ xạ mạng, điểm chiều Đối với người gọi Michel, việc khối đen đầu đó đen đen đen xem này, sóng dẫn nào chương dường như không quan nhưng nó lượng. vào ly suy sẽ sao sự có hấp phụ hoặc cách do các lỗ lỗ lỗ bức bức bị của của ra ra 4, điều đó có nghĩa rằng sự bùng nổ bức xạ cuối cùng từ sự bốc hơi của lỗ đen tỏ ra yếu hơn cường độ thực sự của nó Đó được có thể tại ta sát không những là lý do sao quan vụ bức xạ của thế giới mạng phát sinh từ sự giao động lượng tử của các hạt trên mạng và ngoài mạng nhưng bản thân các mạng cũng như mọi thứ khác trong vũ trụ đều chịu những giao động lượng tử những giao động đó có thể làm cho các mạng xuất hiện hoặc biến mất một cách tự phát Sự sự sôi. tạo thành tử một tạo thành trong tỷ tỷ phân tử、H2O、kết lại với nhau, theo tử nhất. nhiệt tăng tử mạng lại do bong bao vào như hơi hàng phân nhau, những phân nhau Khi phân chuyển nhanh hơn và va đập vào nhau. và động lượng gần giống bóng nước nước đang Nước lỏng gần nước lên, động gia gồm giữa với của của va độ đập cặp các 2 trong trường hợp đó sự va chạm giữa các phân tử sẽ làm cho chúng có vận tốc cao đến mức một số trong chúng thoát khỏi liên kết và tạo thành các bong bóng hơi nhỏ bao quanh bể nước các bong bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng bóng này sẽ dần lớn lên, hoặc coi nhỏ lại một cách ngẫu nhiên phân nước lỏng ngược Phần lớn các bong bóng nhỏ sẽ tan lại thành nước, nhưng một số ít sẽ tăng lên đến hạn. này như chắn tăng chính những phồng quan nước hơi hoặc cách hợp thêm thể hoặc kích thước tới hạn. kích thước hầu chắc kích thước. khi coi lại lại. lại tới Tới tiếp sôi. là mà sẽ sẽ số sẽ sẽ sát do to các các các tục được Các một một một kết tử từ ít ta Đó diễn biến trong thế giới mạng cũng tương tự như vậy nguyên lý bất định sẽ cho phép những thế giới mạng xuất hiện từ hư vô thành bong bóng có bề mặt là mạng và bên trong là không gian nhiều chiều hơn những bong bóng rất nhỏ sẽ có xu hướng suy sụp về hư vô nhưng một bong bóng lớn lên bằng các giao động lượng tử vượt quá kích thước thời hạn sẽ tiếp tục tăng trưởng con người như chúng ta chẳng hạn sống trên mạng bề mặt của bong bóng sẽ cho rằng vũ trụ đang giãn nở điều đó cũng giống như là vẽ các thiên hà lên một quả bóng bay và thổi phồng nó lên các thiên hà sẽ chuyển động ra xa nhau nhưng không một thiên hà nào được nhận ra là tâm điểm của sự giãn nở hy vọng rằng không có kẻ nào có mũi kim vũ trụ chọc thùng quả bóng Theo mô hình không biên nêu trong chương 3, sự tạo thành tự phát của thế giới mạng sẽ có một lịch sử trong thời một hạt mặt trái đất, thêm trọng hạt tả trong bất thứ hình không chương lịch như Nghĩa hình chiều, như nhưng chiều khác nhau chương Hình chiều không phải ảo, mô mạng mô gì. biên nêu gian giống giống nữa. quan bản rỗng. biên giới bề Điều cầu cầu rẻ. rẻ của có của có cơ của cứ sự sẽ sử là là là là vỏ vỏ về và mà hoặc 7 chiều khác của không thời của gian lịch ý thuyết em tiên em đoán sẽ b u ộ n n ỏ vỏ vỏ hơn hạt nhiên tranh thế hạt Lịch trên mạng, về Tuy rẻ. rẻ đầy. mới giới bức được lấp sử trong thời gian ảo gian của, của mạng trong ê n đ i là m ộ thời ì n thành biên bong bóng còn cuộn nhỏ. mạng trong h chiều chiều, hoặc chiều Lịch h cầu của của với lại tạo một rất t sử gian ảo sẽ xác định lịch sử của nó trong thời gian thực trong thời gian thực mạng sẽ nở rộng theo kiểu lạm phát như đã nói đến trong chương ba mặt ộ một rộng một t hạt tròn nhất trong thời Tuy tương theo phát trong thời gian thực.、Các、thiên hà sẽ không hình thành trên một mạng như vậy, và do đó sự sống trí tuệ sẽ không phát triển. vỏ với vậy, và nhẵn lịch khả nhiên hà không hình như không mạng lạm mạng rẻ ra ra năng bong bóng gian nó ứng gian sống sẽ sử sẽ sẽ sự sẽ là có của Các có đó kiểu xảy ảo. do mãi, mở m khác các lịch sử thời gian ảo không hoàn toàn tròn nhãn sẽ có s á c xuất thấp hơn ít nhiều nhưng có thể tương ứng với các diễn biến trong thời gian thực theo đó mỗi mạng lúc đầu sẽ giãn nở theo kiểu lạm phát sau đó bắt đầu chậm dần lại Trong t r quá ì khi mạng giãn nở thể tích của không gian nhiều chiều hơn sẽ tăng cuối cùng sẽ có một bong bóng khổng lồ bao quanh bởi một mạng mà chúng ta đang sống nhưng có thật sự chúng ta đang sống trên một mạng tuy h ảnh chương thông những không thời thể hóa chính thể nghĩ thế h e o toàn trong trong nào ý tưởng tả tin một trên ta ta trên một được vùng gian biên nó. rằng đang sống bốn gì giới xảy mô mã ra của có của có c i về Vậy ề đó vì hình gì ta trong hắt t đang ra là lên những bóng hình do những gì đang diễn ra bên trong bóng bóng mạng. chiếu do u nhiên theo quan điểm thực chứng người ta sẽ hỏi cái nào là thực mạng hay b ó n g bóng chúng đều là những mô hình toán học mô tả được các quan sát ta có thể tự do lựa chọn mô hình nào phù hợp nhất Vậy có thể chẳng có gì ở bên ngoài mạng mặc dù các bong bóng hơi nước có nước bao bên ngoài nhưng đây chỉ là một cách so sánh tương tự giúp ta hình dung ra nguồn gốc vũ trụ có thể tưởng tượng là một mô hình toán học chỉ là một mạng chứa không gian nhiều chiều bên trong nhưng tuyệt đối không có gì ở bên ngoài nó thậm chí cả không gian trống rỗng Ta có thể tính có được những gì mô hình t o á này học đó đoán sẽ tiên m không khác, kết những gì bên ngoài mô hình. Hai, ta có thể có một mô hình khác, theo hình mô mô Mô cần căn bên ngoài một bong bóng được gắn kết với bên ngoài bong bóng gắn bên ngoài bong bóng tương n gì cứ có có được vào với à một một một ta tự. đó thực tế là tương đương về mặt toán học với mô hình trên ở chỗ là không có gì khác bên ngoài bong bóng nhưng có điều khác về mặt tâm lý người ta sẽ cảm thấy vui khi được đặt ở tâm của không thời gian hơn là đặt ở bên rìa nhưng đối với một người thực chứng thì khả năng một và hai là như nhau ba bong bóng có thể nở rộng vào một không gian không phải là ảnh trong gương của những gì bên trong nó khả năng này khác với hai khả năng nêu trên và giống với trường hợp nước sôi hơn những bong bóng khác có thể được hình thành và nở phòng nếu chúng va chạm và hòa nhập với bong bóng mà chúng ta đang tồn tại trên đó thì kết cục sẽ là một tai biến thậm chí có ý kiến cho rằng big bang có thể là do kết quả của một sự va chạm giữa các mạng n hệ ữ n hình thế giới mạng như thế này là một chủ đề nghiên cứu nóng、hổi. Chúng hoàn toàn có tính g giới mô một thế thế chủ hổi. chất tư i là cứu có đề b n nhưng chúng đưa lại những đoạn hình diễn biến mới có thể kiểm chứng bằng quan sát. Chúng có thể đưa có đoại lại mới kiểm quả a n Chúng sát. thể có g i i t h í của h hấp như hấp thể khá mạnh nhưng hấp chiều phụ thêm cho thấy nó bị yếu đi trên khoảng cách lớn trên mạng mà chúng ta đang sống. Hệ được đi đang trường Trường có cơ lực các c tại tỏ trong tuyết trải trên trên ta lại mạng sao sự sống. ra vào rộng dẫn dẫn bản, dẫn nó lớn lý yếu vậy. yếu quả mà bị vấn đề này là độ dài plank c thực ra chúng ta hẳn g đã có thể khám phá được h con búp bê nhỏ g n nhất độ dài c n g sẽ k h ô n g n h ỏ x í u như vào ậ y v có thể t nằm r n g t ầ m với của các m á y gia t ố c hạt t r o n g t ư ơ n g lai. t h ự c ra c h ú n g t a hẳn thể đã có k h á m phá đ ư ợ c con n bút bê h ỏ n h ấ t độ d à i cơ b ả n Plunk. Nếu n hoa ư v à năm 1994, h o kỳ không cảm thấy nản trí và hủy bỏ kế hoạch lsc máy siêu va chạm siêu dẫn mặc dù nó đã xây dựng được một nửa những máy gia tốc hạt khác như lsc máy va chạm hạt nặng lớn hiện đang được xây dựng tại geneva cùng với chúng và các quan sát khác như bức xạ v ba phong vũ trụ ta có thể xác định liệu có phải chúng ta đang sống trên một mạng hay không nếu quả như vậy thì chắc hẳn là vì nguyên lý vị nhân đã chọn ra những mô hình mạng từ một tập hợp lớn các vũ trụ mà lý thuyết m cho phép như vậy ta có thể phòng lời của miranda trong vở dông tố của shakespeare ôi một thế giới kiểu mới đó là mạng đã tạo ra những sinh vật như ta đó chính là vũ trụ trong vỏ hạt rẻ